Như thứ âm thanh đánh thức mọi thứ khỏi sự tĩnh lặng, đến đáng sợ. Mợ Hai lúc này mặc lại quần áo chỉnh tề, rồi bế Cù Bâng lên, miệng thì luôn tuồng dỗ. "Ơ, Cù Bâng của má con đói hả? Ngoan, ngoan nha." Vừa nói mợ vừa vuốt ve tấm lưng nó để dỗ dành, con thằng cu ấy thì nhanh chóng mặc lại đồ. Đinh nhanh chóng rời khỏi vì sợ có người biết. Nhưng nghe thấy tiếng Tằng Cù bần khóc ngặt nghẽo quá, vậy nên chẳng hiểu là do lo lắng hay gì mà nó cứ chần chờ chẳng chịu đi. Mợ Hai vừa dỗ dành đứa nhỏ đó, lại quay sang Tằng Cù mà hỏi: "Anh cùng đi đi, còn đứng đó làm gì?" Hai mắt Tằng Cù rưng rưng, hết nhìn Mợ Hai rồi nhìn xuống Cù bần, bụng dạ nó ngổn ngang trăm mối. Mặc quan có nên nói ra những điều mà bữa nay nó nghĩ hay không? cũng bởi cái chuyện nó nghĩ thật trái với luân thường đạo lý biết bao. Mợ Hai dụ một hồi lâu thì Cù Bần mới thôi khóc. Ngọn đèn dầu trên bàn lập lòe cố chiếu sáng căng vọng. Đôi khi gió từ ngoài thổi vào khiến nó như muốn tắt đi. Thằng cu ấy đứng một hồi lâu, mệt quá nên mới tựa lưng vào tường, ngồi gục xuống. Hướng ánh mắt xa xăm về phía cửa, hai má con của Mợ Hai. Cù Bần đã nín khóc như vẫn không chịu ngủ, cứ ngọ ngoậy liên tục trong lòng má nó, lâu lâu nó lại ngọ cái miệng bé xíu ra cười, khi mờ hai vuốt ve hai bầu má bầu bĩnh. Tần Củi vừa nhìn họ, trong đầu lại miên man trong một miền tưởng tượng đầy hy vọng. Trong cái miền đó, mờ hai là vợ của nó, người vợ chín chuyên và duy nhất. Cả hai người họ và cô Bân sống trong một căn nhà được lợp bằng lá dừa khô cạnh bờ sông. Mỗi ngày nó sẽ ra ngoài đánh cá về cho mẹ bán, rồi họ sẽ cùng nhau nuôi lớn cu bần, có rau ăn rau, có cháo ăn cháu, cứ bình thản mà sống qua ngày cùng nhau. Vậy mà cái hiện thực lại quá tàn khốc. Thằng cu ấy chỉ là một thằng đầy tớ làm công, còn mẹ hai đã là mẹ lớn trong cái nhà này. Họ bây giờ theo người ta gọi là gian phu dâm phụ, mèo má gà đồng. Còn thằng cu bần đứa con tội nghiệp của họ, nó là đứa nghiệt chủng. Nhỡ đâu sau này có người biết được chuyện của hai người, chắc thằng cu ấy không còn được ở lại cái lầy này nữa. Như còn mợ, con cu bơ sẽ ra sao thì nó không dám nghĩ tới. Mẫn Hưng chức chắc chắn sẽ không tha cho mợ, nên mợ sẽ khó có thể sống nổi. Anh không sợ có người nhìn thấy hay sao mà còn ngồi đây? Mất một lúc lâu, mợ hai mới dụ xong cu bơ ngủ. Nàng ngờ vừa quay sang đã thấy thằng Củi ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào tường, đều đôi mắt thẫn thờ nhìn mợ. Từ lúc mợ về nhà họ Bùi này thì chỉ có thằng Củi xem mợ như con người thật sự, còn lại toàn là khinh rẻ và coi thường mợ. Ngay cả những đứa đầy tớ thừa ngày bu quanh mợ cũng chỉ toàn là kẻ xu nịnh. Nếu mợ không san được thằng Củi bận thì chắc giờ mợ bị đối xử còn thua cả mợ cả.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 Từ trong lòng nó biết rõ cái điều đó, nhưng cái chuyện giữa mờ và nó mãi mãi chỉ có thể giấu trong bóng tối hay sao? Ai nói cái chi vậy Cúi? Mờ hai chứng lại, khó hiểu mà nhìn sang thằng Cúi. Bên ngoài tiếng côn trùng kêu râm ran cả một vùng trời lẫn vào trong tiếng gió. Cô ngỡ trong buồn, hai con người mang theo sự sầu muộn trong lòng, nhìn nhau đầy suy tư. Mờ hai biết rõ trong lòng thằng Cúi đang nghĩ gì.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 Củi, tôi biết rõ trong lòng anh đang nghĩ điều gì, nhưng tôi xin lỗi. Mợ Hai, đừng nói gì nữa, anh mau đi đi, kiểu có người đến thì lại nhiều chuyện nữa. Lời nói của thằng Củi còn chưa kịp nói hết ra đã bị Mợ Hai chặn lại, rồi Mợ không nói không rằng, Mợ đẩy nó ra ngoài buồng, đóng chặt cửa. Điếng thẫn thờ nhìn theo cánh cửa lạnh lẽo, lòng nó nặng trĩu bao nhiêu nỗi thất vọng. Nó cứ tưởng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 Lại bị con đầu đi lấy nước sớm bắt gặp. Mới giờ này Tằng Củi đi đâu vậy cả? Cô đậu tự hỏi mình như thế, rồi quên mất mợ cả đang chờ trong buồn, nó lén lút đi theo Tằng Củi. Chẳng biết hai người họ đi hết bao lâu, đi qua biết bao nhiêu cánh đồng và con sông thì nó mới đuổi kịp theo Tằng Củi. Ở phía tận sâu trong rừng, ở hạ lưu con sông huyết, có một căn chòi được dựng lên từ lúc nào.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 Nếu một lần nữa ta phát hiện mày có ý định trốn một lần nữa, đừng có trách tao không tha." Giọng nói của thằng cu ấy tuy không lớn, nhưng vừa đủ để con đậu từ bên ngoài có thể nghe thấy. Trong cái ánh sáng yếu ớt hắt từ ngoài vào, nó chỉ nhìn thấy được dáng của người đàn ông ngồi co ro về một góc chợ. Nghe thấy thằng cu dọa thì cặc đầu lia lịa, sau đó, nó thấy người đó được quấn cho một vài miếng thức ăn đã cũ, còn bị đá vào bụng một cái. Cả người con đầu run lên sợ hãi, từ trước tới giờ chưa khi nào nó thấy thằng cuối như vậy. Hoại Giang lắm lúc bị chủ la mắng thì mang cái uất ức giấu vào trong lòng, nên mặt nằng mày nhẹ mà thôi. Còn giờ trước mắt nó, thằng cuối lại như hóa thành một kẻ khác. Thêm nữa là người đàn ông kia, rốt cuộc là ai mà để Cam chịu bị đánh đến thế kia. Sự sợ hãi hiện rõ trên mặt con đầu, khiến toàn thân nó như cứng đờ không thể nhúc nhích. Trong lúc này Tằng Củi đánh chán rồi, nên nói với người đàn ông đó, từng chữ khiến tim con đầu đánh liên hồi. "Chờ tao ở đây, tao đi một vòng xem có đứa nào dám bén mảng tới đây hay không." Tằng Củi nói xong thì mở cửa bước ra. May mắn thay, con đầu nằm ở khúc phía sau nên khuất tầm nhìn. Hơi thở của con đầu ngưng trệ lại hoàn toàn, sợ hãi nhìn bóng lưng của Tằng Củi. Nó sợ rằng chỉ cần sơ sẩy một chút thì sẽ bị phát hiện ra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 Ngày xưa ở nhà hội đồng bụi, cơm ăn đủ ba bữa nên béo tốt, ấy vậy mà đuổi đi chỉ có mấy tháng, con mấn gầy rộc hẳn ra, trên người chỉ còn da bọc lấy xương. Đến nước này con đậu cũng tặc lưỡi, gác lại chuyện xem tự trong căn giòi kia, rốt cuộc đang giấu ai mà đến cứu con mấn. Nó vứt cục đá đi, sau đó cúi người xuống cõng con mấn đi về hướng làng của họ.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 nên có nhiều chỗ đã thủng thành mảng to. Con đậu cõng con mấn đặt lên chiếc chõng tre ở trước nhà, nó đi quanh kêu lớn. "Tí má ơi, con về rồi nè." Nghe tiếng con gái kêu, ông bà Bảy đang lo chuyện ở dưới nhà sau, vội vàng chạy lên. Đã gần 1 năm nay, họ chưa được nhìn thấy con mình, bởi theo gia quy của nhà họ bụi, dù lý do gì cũng không được trở về, trừ khi có người thân mới mất. Vậy nên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 Đưa con gái họ vứt ruột đẻ ra, chưa kịp nuôi lớn đã phải bán vào nhà hội đồng làm đầy tớ để bù vào quán nợ. Thứ hỏi xem có người cha người mẹ nào không đau xót. Chính trên đời này khi nào nói mới hết, nên con đầu bùi ngồi giao lại con mống nhờ hai ông bà bẫy chăm sóc rồi nhanh chóng trở về. Nó sợ nó đi nãy giờ mợ cả e đã lo đến nóng cả ruột gan. Trước lúc rời đi, Nó không quên nhìn lại ngôi nhà đơn sơ ấy, trong lòng dâng lên chút lưu luyến khó tả. Lúc con đầu về đến nhà hội đồng bụi, mặt trời đã leo lên qua ngọn tre. Bước vào trong nhà, nó chắc mẩm lúc này có thể thằng Củi cũng đã về tới nơi. Nào ngờ, vừa bước đến cửa bồ mở cả, nó chỉ nhìn thấy thằng Củi, còn thấy mấy đứa đầy tớ đang bồ bám xung quanh, ngó nghiêng vào bên trong, còn có cả ông bà hội đồng bụi đứng gần đó. Bà thì không ngừng nhiếc móc. Cái ngữ đàn bà này chắc lại bày trò nhõng nhẽo đây mà. Từ cái thái độ và lời nói của bà, con đầu biết sang mờ cả xảy ra chuyện không hay. Nó giận bản thân quá, đáng lẽ nó không nên bỏ sang ngoài mà không nói với mờ một tiếng, rồi nó lao vào trong buồn. Nhưng thứ đập vào mắt nó khiến nó không thể nào tin nổi. Cậu hai cáo, cậu đang ngồi bên cạnh giường khi Tây Lan xem bệnh cho mờ cả, đôi mắt cậu thâm quầng và trũng sâu vì những đêm dài thức trắng. Mái tóc thì đã bù xù như ổ quạ, Âu phục thì nhầu nhĩ. Trong cậu bây giờ chẳng giống với cậu công tử con của hội đồng. Thái Lan xem một hồi lâu, cứ lắc đầu rồi thở dài. Bụng dạ con đậu nóng như lửa đốt, nó nghĩ liệu có khi nào ven này mợ cả không xong, rồi nó lại nhìn tới cậu. Mỗi lần nhìn Thái Lan lắc đầu, cậu lại tái thêm một chút. Vậy là cậu lo lắng cho mợ cả. Trong lòng con đầu khấp khởi mừng tầm như thế. Mơ cả sức khỏe suy nhược nên mới như thế, mỗi bổ thêm mới khỏe lên. Chỉ có điều. Giọng thầy Lan hạ thấp xuống, lấp la lấp lưỡng, chẳng dám nói. Lúc này con đầu nhìn thấy, người cầu hai cǎo run lên. Nó biết cậu đang sợ, sợ vì biết rằng tin sắp được nghe tiếp theo không phải là điều tốt lành. Thầy Lan thở dài một hơi, cuối cùng mới khó khăn nổi tiếp. Tâm bệnh thì khó có thể lành. Thầy Lang vừa nói xong, sự im lặng đã bao trùm lấy toàn bộ mọi người, nhất là cậu Hai Cảo, đôi mắt cậu sững sốt rồi lại bị nỗi đau đớn chiếm lấy. Hơn ai hết, cậu biết rõ cái tâm bệnh của mẹ cả từ đâu mà ra. Cậu cầm lấy cánh tay gầy gò của mẹ, nghẹn ngào mà nói: "Mẹ ơi, mình giận thì mình chửi, mình đánh tôi đi." Cố chi mình lại đầy đọa bản thân như thế hả mình? Những lời của cậu hai cậu giống như bị cái gì đó đè nặng trong cổ họng, những giọt nước mắt nóng hổi cứ như thế rơi dài trên gò má, chất chứa những hối hận muộn màng. Phải chi cậu không bỏ rơi mỡ cả, mới nỗi sợ trong lòng tỷ hôm nay mới đã không dần dần vì đau lòng mà sinh bệnh. Tất cả là do cậu, một người chồng nhu nhược và hèn nhát. Đáng lẽ Người hôm nay phải nằm đây chính là cậu chứ không phải mợ, không phải là người vợ luôn tùy trung chờ đợi cậu, mặc dù cậu đã bao lần khiến cho mợ phải tủm thân. Trong lúc cậu hai cáo còn đang bị cảm giác dằn vặt nhấn chìm thì ông bà hội đồng khoang tai đi vào. Nhìn họ chẳng có chút gì là lo lắng cho mợ cả, ngược lại còn rất tươi vui. Bà hội đồng ve vẩy cái quạt trên tay, quay sang trả cho thầy Lan ít đồng bạc lẻ chuối kêu tăng cuối tiếng thầy vị, sau đó, bà lại gần bảo cậu hai cáo, khum chúc nhẹ nhàng kéo cậu đứng dậy, cách xa mờ, mặc cho cậu kêu. Má làm cái gì vậy má? Mày quấn nó hại chết con mày thế nào hay sao? Bây giờ còn ngồi gần nó, mày muốn chết à? Bà hồi đồng trừng mắt quát lớn, rồi kêu hai đứa đẩy tới nam giữa cầu lại, không cho cậu tới gần mờ cá. Vừa hay lúc này mờ hai ấm tăng cu bần đi tới, thấy bên trong đang xảy ra chuyện, đứng nép ở ngoài cửa nhìn vào. Còn mợ ba, sau khi kêu bà vú đi nấu thuốc cho mợ cả, cũng không dám chen chân vào chuyện này. Nhưng mợ biết, trong lòng cậu hai cáo đang đau đớn biết bao, khi nhìn thấy người mình thương đang mệt mỏi lại chẳng thể ở bên. Ánh mắt bà hồi đồng nhìn mợ cả, chỉ còn chứa đựng sự chán ghét và khinh thường. Bà kêu con đậu ra, Cao giọng chỉ vào người đàn bà khốn khổ đang nằm trên giường còn chưa kịp tỉnh dậy mà nói: "Mày lo chăm sóc nó cẩn thận, ba ngày sau lão Lý Hinh sẽ đến rước nó về, nhớ làm sao thì làm, để lão ta lại nói nhà mình bạc đãi con lão." Lời bao hội đồng nói ra không biết ngượng miệng, từ lúc mở cửa về cái nhà này, cô bao giờ được sống yên thân cơ chứ? Cả ngày phải sống trong sự day nghiến Sư chỉ chiếc cây đầu của bà giống như một con chó, phải nghe theo lời chủ. Bà nói sai, mờ dù có đúng cũng phải cúi đầu nghe răm rắp. Bởi lẽ phận con dâu, khác máu tanh lòng, cũng chỉ là người dân nước lạ mà thôi. Lời bà hội đồng như một tiếng sét đánh ngang tai, nhất là cậu Hai Cảo. Ba ngày nữa ông Lý Hinh mới đến đón mợ cả, khác gì nói rằng bà đang đuổi mợ về nhà mẹ đẻ cơ chứ? Con đầu cũng giận trong lòng lắm, nhưng nó biết, nó không làm gì được cho mẹ, ý bà đã quyết thì có mà trái lại, có khi còn bị lôi ra đánh, thua sóng thiếu chết. Chỉ có cậu Hai cǎo, cậu giận tới đỏ mặt tía tai, hai mắt cậu long sòng sọc, cả người nóng bừng như lửa đốt. Cậu hất tay đẩy hai người đầy tớ khỏe mạnh ra, rồi lại lớn tiếng cãi nhau với bà hồi đồng. Từ trước tới nay, cậu luôn là một vị công tử nho nhã,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 Ba thì nhất quyết đối mợ cả về nhà mẹ đẻ, còn cậu thì lại kiên quyết bảo vệ mợ. Cậu về phần mợ 2 và mợ 3, nhìn thấy cảnh này thì kẻ vô như mở cờ trong lòng, còn người thì chẳng biết nên làm gì các. Ngay cái lúc này, Tang Cô Bân mới khóc ré lên, đòi ăn, khiến cho mọi sự chú ý dồn về phía nó. "Má thương, má thương nha." Mợ 2 vỗ về thằng nhỏ để nó thôi khóc.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 Nỗi đau khổ trong lòng Mợ Hai ngày một lớn, rồi lại bị thay thế bằng nỗi uất hận thấu tận xương tủy. Mà hội đồng đã không xem Mợ như con người. Vậy cớ gì Mợ phải luôn đứng khép nép, luôn cúi để mong đợi một chút thương hại từ bà ta cơ chứ? Chi bằng bây giờ Mợ một dao giết gọn, để mãi mãi bà ta không còn đọa đầy Mợ nữa. Một được dồn bão cuộn cuộn sâu trong lòng Mợ Hai, Mày thiếu thứ sống chớp khiến người khác phải sợ hãi. Mày cẩn thận cái thân mày, tao mà điên lên, tao đuổi cổ mày ra đường, đến lúc đó mày lấy gì mà sống. Bà hội đồng chửi một tràng hả dạ thì bọn thằng cu bân đang khóc ngất đi chỗ khác, bỏ lại mợ Hai đứng lặng tại chỗ. Tất cả mọi người chẳng ai dám căng ngăn bà ta, càng không ai dám bước tới khuyên mợ Hai. Cậu Hai cáo cũng chẳng thèm bận tâm tới mợ Chị chầm chậm lo cho Mợ Cả đang nằm trên giường, Mợ Ba thì không dám xen vào, chỉ lặng lặng bỏ về buồn. Sau cùng tất cả mọi người không còn ai ở lại với Mợ Cả, ngoài Cầu và con đậu. Mợ Hai sau khi bị bỏ lại một lúc lâu thì cúi đầu mà bỏ về buồn của Mợ. Bầu không khí ẩm đạm cứ như thế bao trùm lấy từng người trong nhà. Trong lòng mỗi con người ấy luôn chất chứa những nỗi đau khó nói thành lời. Chúng tựa như những vết sẹo khắc sâu trong tim. Mỗi khi trái gió trở trời, lại nhói lên từng nhịp như xác muối, đau đớn khôn nguôi. Bầu trời trên đầu những con người nhà họ Bùi hôm nay mang theo những áng mây đầy u uất và lững lờ. Mẹ Ba đứng ở phía bậu cửa sổ, ngước nhìn lên về phía cao vợi vợi ấy, lại không thôi cảm thán trong đáy lòng. Vận người đàn bà trong gia đình này chẳng khác nào những đám mây kia, trôi nổi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 người đàn bà cứ như vậy bị giam cầm trong cái lồng sắt của xã hội cả đời. Nếu họ chết trong đó, thì họ sẽ được ca ngợi là người tiết hạnh. Trái lại, nếu họ dám thoát ra, thì sẽ bị người đời thị phả đến không ngóc đầu lên nổi, chết đi trong sự khinh khi, ghẻ lạnh, mang cái danh ô nhục gia đình, đau đớn và sự hy sinh mà họ phải chịu. Mẹ ba tự hỏi rằng có đáng không? Và rồi liệu mẹ có trở nên như họ?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 Cậu hai cáo vẫn nhìn rõ từng chút một của người vợ đầu ấp tay gối, đã rất lâu rồi cậu mới nhìn mờ lâu đến thấy nơi mới sâu thẳm trong lòng dâng lên một chút xót xa. Dáng vẻ của mờ gầy đi so với ngày trước rất nhiều, mái tóc đã xác xơ, đôi môi khô khốc cả đi. Có lẽ vì mờ đã chẳng còn tiếc tha tô son điểm phấn, cũng chẳng màng đến việc cậu sẽ nhìn mờ ra sao, nên mờ cứ mặc kệ sự xinh đẹp phai nhạt dần đi. Mình nên bỏ tôi đi thật khả mịnh." Giọng cậu hai cáo trở nên nghẹn ngào, ánh mắt nhìn cậu lại chất chứa sự trông đợi khum xiết. Cậu mong mợ cả sẽ đáp lại cậu rằng mợ không muốn rời xa cậu. Bỏ lại đây tình nghĩa vợ chồng mấy năm trời, chỉ cần như thế, cậu sẽ tìm tất cả mọi cách để bù đắp cho mợ. Đôi tay đang gấp đồ của mợ cả chợt ngừng lại, nhưng mợ lại không dám đưa mắt nhìn thẳng vào cậu. Trái ngược hoàn toàn với cậu hai cảo, trong lòng mẹ là một nỗi sợ hãi. Nó đã kéo dài từ ngày mờ mất đi đứa con của hai người. Mở của ngày hôm đó tuyệt vọng và đau khổ biết bao nhiêu, nhưng cậu nào có để ý, cậu bóng mặt mẹ bị nhấn chìm trong nỗi đau, không thể nguôi ngoai, khiến tình yêu mẹ dành cho cậu chết dần chết mòn theo. Vợ chồng không tình thì còn nghĩa, nhưng mẹ cá tự hỏi trong lòng rằng cái nghĩa của cậu đang ở đâu. Và rồi khi mờ đang quằn quại để mong thoát ra khỏi nỗi tuyệt vọng đang ăn mòn bản thân, thì cậu lại đành đoạn đi lấy mờ ba. Ngày đám cưới của cậu, mờ đã khóc hết nước mắt. Mờ biết cậu cưới mờ ba chẳng đơn giản, vì bà muốn cậu như vợ, mà trong lòng cậu đã dành cho mờ ba một phần nhỏ. Đàng ông tam tề túi thiếp là cái lẽ thường tình.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 Ngay lúc đấy khi biết mợ sẽ bỏ cầu đi, thì cầu lay buồn phiền và đau đớn. Mợ cả là nên mượn hay nên khóc? Mợ đừng đi có được không? Mợ đi rồi tôi phải làm sao? Cô hai cáo quỳ dưới chân mợ, nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của mợ, áp lên mặt đị non. Những giọt nước mắt nóng hổi của cầu cứ thế lăn dài và rơi xuống đôi bàn tay ấy, nhưng đáp lại chỉ là sự hờ hững tới vô cảm của mợ giống như mờ đã chai lì với những điều cậu làm, mặc cho nó cũng đang dày vò lòng mờ. Tầng sâu trong tim, mờ biết mờ vẫn còn thương cậu lắm. Một ngày làm vợ chồng thì cả đời mang nặng tình nghĩa, nhưng nỗi sợ hãi và oán than đã lớn ác đi tình yêu mờ dành cho cậu bao lâu nay. Mờ khẽ nhẹ nhàng rút đôi bàn tay mình ra, sau đó nói với cậu. "Chỉ còn 3 ngày nữa thôi, tôi với cậu chẳng còn là vợ chồng nữa." Đừng xin cậu đừng có phí hoài những giọt nước mắt. Đã lâu lắm rồi cậu hai cậu mới nghe được giọng của mẹ cả, nào ngờ lại là một câu xa cách và lạnh lẽo tươi đau đớn. Ánh đèn dầu đáy chừng lùi tàn khi đầu đã gần cạn. Cũng như tình nghĩa vợ chồng của họ lúc này, cậu nhìn mẹ nhưng mẹ lại tránh tèm nhìn cậu, tự như cả hai người chính là hai kẻ xa lạ mà thôi. Bằng sự luyến tiếc, cuối cùng cậu nghẹn ngào nói với mẹ,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 Được hai má con trút ra Qua những giọt nước mắt cay đắng Niệm vui ngắn chẳng tầy gan Họ đã phải chấp nhận Cái chuyện tàn khốc nhất Của một người đàn bà phải cánh chịu Mở cả đưa tay nại cho bà Lý Hình Hướng cử chính nhà bà hội đồng Mà lạy ba lạy Lạy thứ nhất Con xin cảm ơn tía má đã rước con về nhà này Lạy thứ hai Con xin ghi lòng những ngày tán Được tía má cưu mang Lạy thứ ba Cô xin tha tội vì không làm thuốc bổn phận của một đứa con dâu. Xong rồi hết tất cả, Mở cảm như trút được gánh nặng ở trong lòng rồi đứng dậy, không một chút tiếc nối, mở quay người đi cùng Tía Má rời khỏi nơi đây, nơi mở gửi lại tình yêu của mở dành cho cậu. Đôi chân mở đi đến trước cửa thì dừng lại, một giọt nước mắt rơi dài trên gò má. Trong lòng mở quặn lên những cơn đau đớn tựa như bị dao đâm vào, khiến mợ phải nắm lấy tay bà Lý Hinh để bình tĩnh. Chính cánh cổng này mấy năm trước đã mở rộng đón mợ trở về, nay lại mở rộng để đuổi mợ đi. Là mờ nên trách không đường trước được chửng ngợ, hay là trách số mờ bạc bẻo. Mình ơi." Giọng nói quen thuộc của cậu Hai Cảo vang lên sau lưng mợ cả, ai cũng nghe đâu đó bên trong là sự ngẹn ngào tiếc nuối. Ba ngày vừa rồi cậu lúc nào cũng đứng ở ngoài cửa buồn, cậu xin mỡ đừng đi, nhưng mỡ chẳng tèm nghe lấy một câu. Giống như cậu chẳng hề tồn tại. Cả người mỡ cả rung lẫy bẫy, nắm chặt lấy tay bà Lý Hinh hơn, để không quay lại. Đã mấy ngày nay mỡ cố tránh mặt cậu, để không phải mũi lòng. Trong lòng mỡ biết rõ, mỡ còn thương cậu nhiều lắm, nhưng đồng thời mỡ vẫn sợ hơn ai hết. Mỡ đừng đi. Tôi xin mình. Cậu hai cáo quỳ sụp xuống đất, mặc cho nền đất nhang nhản những cục đá. Từ lúc sanh ra đến nay, cậu chưa khi nào phải quỳ trước bất cứ ai. Nhưng hôm nay cậu biết, cậu phải làm như vậy thì họa chăng, mờ mới thôi không bỏ đi. Bầu trời bắt đầu ngả một màu xám ngắt, khiến lòng người càng náo nề hơn cả. Mở ngực mắt nhìn lên, cố đè những giọt nước mắt chảy ngược vào trong. Lúc này Mơ quá quyết bước ra khỏi cổng nhà họ Bùi, trùi trèo lên xe ngựa. Cả đám dân làng xôn xao, vẻ biểu mợ không hết lời, họ bảo Mơ là con đàn bà không biết điều, dám trông mình quỳ xuống xin tha thứ mà vẫn không tha. Mợ không quan tâm những lời họ nói, bởi họ có biết, Mơ đã phải trải qua những chuyện nhục nhã đến mức nào. Nhà họ Đồng Bùi trong mắt họ là nơi ai cũng muốn bước vào, chỉ có Mơ mới biết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 được bà Lý nhấn mạnh, như đang mỉa mai bà hội đồng. Đương nhiên, bà ta biết rõ hàm ý bên trong, nên thoáng chốc tẹn quá hóa giận, gương mặt bà trở nên đỏ như gấc, hai mắt trừng trừng nhìn người đàn bà đó. Không để cho bà ta kịp nói thêm, vợ chồng ông Lý Hinh lập tức bỏ lên xe ngựa rời đi. Phía sau, một làn khói bụi mịt mù bị bỏ lại là bà hội đồng tức điên người. Mấy người dân làng không nhịn được, liền cười rì rầm với nhau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 cũng có người bảo, Mợ 3 từ lâu trong lòng đã muốn lấy cái quyền quản lý trong nhà, mà ngặt nỗi bị bà ngăn cản. Trong khi sự tham lam che mắt, Ninh Nhẫn Tâm chiết hại mẹ chồng của mình. Bao nhiêu lời nói, tất cả đều chỉ đồn đại chứ không có căn cứ. Dù chỉ có Mợ 3 vẫn ngơ ngác không hiểu mình đang bị gì. Vừa thức dậy đã thấy mình nằm trong vòng giam của quan lớn, lại mang tên cái danh giết mẹ chồng.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 Ông đã chạy nhanh vào khu nhà giam, mặc cho mấy tài hườn chức ra sức chào đón lấy lòng. Cụ mấy đám người này nể nang mặt mũi ông nên mờ ba sống trong nhà giam được chăm sóc không thiếu gì cả. Mờ nhìn thấy gia mình, nước mắt lưng tròng, gào khóc oan ức. "Trời ơi, cô bị oan cha ơi, cô không có giết bá chồng con cha ơi." Hai tay mờ gì chặt lấy ông. Quỳ sụp xuống đất, khóc đến lả người.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 Oan lắm mình ơi. Cậu chất vấn Mợ Ba, đây nghiến mờ bằng những lời lẽ cay độc. Trái tim Mợ tựa như bị ngàn mũi dao đâm sâu vào, đau đớn khô nguôi. Người ngoài có thể không tin Mợ, nhưng tại sao ngay cả cậu cũng không tin? Phải chăng bao ngày chung chăn gối, nhưng trong lòng cậu thì Mợ vẫn chỉ là một người xa lạ, không phải vợ cậu? Tình yêu và niềm tin của Mợ dành cho cậu ngày hôm đó đã bị chính cậu giết chết.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 nhưng chẳng hay biết được trong nhà có chuyện gì. Tưởng đâu mọi chuyện cứ như vậy thuận theo ý mợ hai, nào ngờ có một chuyện xảy ra khiến cho mọi thứ thay đổi. Con mớn, người đã bị đuổi đi từ lâu, chẳng biết vì sao lại chui lại vào được trong nhà, thậm chí nó còn trốn được trong bộ mờ cả, lấy quần áo cũ của mợ mặc vào. Mà rồi quý kiến, đêm hôm đó, cậu lại say xỉn, nhìn gà hóa cú, xảy ra chuyện tai đình với con mớn đến lúc cầu tỉnh, mọi sự đã rồi nên không thể vãn hồi được nữa, vậy nên cậu không còn cách nào khác, ngoài nạp thêm con mống làm mợ tư. Khỏi phải nói, mọi người trong nhà ngạc nhiên đến dịu nạo, đặc biệt mợ hai, bao nhiêu suy tính của mợ, tất cả đều không ngờ được rằng sẽ bị một kẻ như nó chen vào. Vậy nên mợ càng lúc càng tức giận và cẩn thận hơn, không để lộ một chút sợ hở. Con mống được cậu đưa lên làm mợ tư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 Như mọi ngày, hôm nay M2 lại kiếm chuyện chửi mắng con đầu. Trên người nó chằng chịt những vết thương mới cũ đè lên nhau, khiến người nào nhìn thấy cũng sợ hãi không ngớt. Đám đầy tớ cũng vì sợ liên lụy nên không ai dám nói chuyện với con đầu nữa. Vút, vút, tiếng roi mây vùng xuống, xé rứt cả gió. Tăng cuỗi mỗi lần giáng một roi xuống lại càng mạnh tay hơn, mặc cho những giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt con đầu. Nó đau lắm, đau đến tận xương tủy, nhưng chẳng dám kêu la một tiếng. Trước mắt nó nhạt nhòa đi, lại mơ hồ nhìn thấy Mộ Cả đang chạy tới, mờ đến cứu nó có đúng không? "Chị ơi, con đậu dù gì cũng theo hầu hạ em, dù có đánh chó cũng phải để mặc chủ, chị đánh như vậy khác nào giết chết nó." Tiếng Mộ Tư vang lên bên tai con đậu, trồi nó cảm thấy được, nó được đỡ dậy, dù đầu óc đã trở nên ngơ đi. Nhưng mặc cho nó đàng như thế, thì bên tai nó vẫn vang lên tiếng của M2 và M4 đang cãi vã liên tục. Em Tư, em là mở lớn thì phải biết phân nặng phân nhẹ chứ. Con đổ nó làm sai, chị thân là người quản lý cái nhà này, phải trách suốt vậy dụ nó. Chẳng qua chỉ là một cái áo bà ba rách thôi. Chị mua đã không biết bao nhiêu cái hơn như thế. Em đây là lo sợ người ngoài nói xa nói vào rằng chị cứ tằn tiền như hồi xưa, lại xấu mặt chị thôi.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 Vừa chơi Mở Tư vừa liếc mắt về phía Tang Cúi, mắt Mở Hai đanh lại, trong lòng không nhìn được chột dạ. Ngày trước Mở Tư bị đuổi đi, Âu cũng vì lỡ biết chuyện giữa Mở và Tang Cúi, giờ đây nghe Mở ấy nói như thế, sự bất an trong lòng Mở ngày một lớn hơn. "Mày dám nói tao như thế? Mày đâu, tính đầu con mấn, quấn vào trong Cúi cho tao." "Đứa nào dám? Tôi với chị bây giờ đều là Mở lớn, là vợ của cậu, ngang hàng ngang vế."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 Mộ Tư đỡ con đầu nằm xuống giường. Trong cơn mê man, nó co chặt người lại vì chưa qua khỏi cơn sợ hãi. Quay sang bà vú đang đứng ở đó, Mộ Tư nhờ bà ấy đi kêu thầy Lang tới, kéo tay áo con đầu lên, nhìn thấy những vết thương chồng chéo lên nhau, khiến Mộ càng sốt xa hơn nữa. Mấy ngày trước, khi Mộ tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở nhà con đầu, được tia má nó chăm sóc. Đến khi gặp lại mẹ mới biết mẹ cả đã bị người ta hại đến thân sơ thất sợ, vậy nên sau một đêm suy nghĩ, mẹ nhờ con đầu tìm cách cho mẹ lẻn vào trong nhà, tiếp cận với cậu hai cảo để giải oan cho mẹ cả. Mọi chuyện xảy ra theo đúng như dự kiến của mẹ tư. Chỉ cần một bước thì mẹ đã thành công vào lại nhà họ Bùi, nhưng điều họ không thể ngờ đến nhất chính là cái miệng lưỡi của người đời. Mẹ tư bị mang danh là đứa đầy tớ thích trèo cao, mê hoặc chủ.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 Không tin vào những lời con đầu nói, Mộ Tư phải hỏi lại lần nữa để xác nhận. Sau khi xác nhận xong xuôi, Mộ liền trấn an nó để nghỉ ngơi, vừa hay lúc này Tây Lan cũng đến nơi, nên Mộ quay sang dặn dò ông ta chăm sóc nó. Cuối cùng Mộ rời khỏi nhà họ Bùi rồi ra ngoài. Men theo sự chỉ dẫn của con đầu, Mộ Tư băng qua những cánh đồng bất tận, những con dê sông để đến cánh rừng đó. Bầu trời bắt đầu ngả về đêm. Khi mồi thứ dần trở nên âm u, sự ớn lạnh lan dần khắp người mợ, nhưng mợ vẫn cố gắng bước sâu vào bên trong. Tiếng côn trùng kêu râm ran, rợn người xung quanh cũng không khiến cho mợ chùn bước, đi mãi đi mãi, cuối cùng mợ cũng đến căn chòi phía sau trong rừng. Dưới ánh sáng chập choạng của bầu trời khi gần về khuya, căn chòi hiện lên với vẻ bí hiểm. Mợ từ tư từ bước đi tới gần nó, đạp lên những chiếc lá vàng khô dưới đất khiến nó vang lên những tiếng sào sạc. Cứ mỗi một bước, tim Mở lại càng đập nhanh hơn cả. Liệu rằng trong căn chòi này, ai bị nhốt như thế? Có phải hay không liên quan tới những chuyện mờ hai làm ra? Bao nhiêu câu hỏi cứ như vậy quẩn quanh trong đầu Mở, bóp nghẹt lấy hơi thở của Mở. Cuối cùng Mở cũng đã đứng trước căn chòi đó. Nhìn chiếc ổ khóa đang đóng chặt, hít một hơi thật sâu, Mở đưa lấy cục đá Lúc nãy mờ nhạt được trên đường đập nó, một cái, hai cái, ba cái, mờ cứ đập như vậy một lúc lâu, ủa quá mới bùng ra. Cánh cửa căn chòi lúc này mở tung, đem theo một mùi hôi sộc thẳng ra ngoài. Mở tư bị mùi đó xộc vào mũi không nhịn được, liền nôn ói ngay lập tức. Cái mùi này giống như mùi của hố xí, mùi cay của nước tiểu và của mùi thức ăn ôi thiêu trộn lẫn với nhau, tất cả đều quá mức kinh tởm, đến ghê người.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 Phải chăng ở dưới đó xảy ra chuyện gì? Nhà không còn ai, nên mợ hai được một tay nắm toàn bộ quyền hành, ngày nào cũng say sưa rượu chè, tối thì bó tiền mới gánh hát về mua vui. Nhìn mợ sống chẳng khác gì một bà hoàng trong cung vui, mà khi mời gánh hát vậy, mợ cũng mấy lần đánh chửi các cô đào là thứ sướng ca vô loại, đĩ bợm thấp kém. Có nhiều người ngoài mặt cười hòa theo mợ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 Sống trong một căn buồng nhỏ hẹp lại đen tối, mờ lúc đó chẳng khác nào một con chó được mua về, họ thích thì quan cho mờ cục xương, không thích thì đá sang một bên. Sự ghẻ lạnh của cậu hai cáo, sự đọa đầy của bà khiến mờ chết dần trong vũng buồn tuyệt vọng. Và rồi trong lòng căm hờn của mờ ngày một lớn, đến mức mờ không nhận ra bản thân mình nữa. Tay mờ đã nhóm máu của biết bao nhiêu người, mờ cũng không biết.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 Từ lúc mở chân nó ra, đời mợ cũng được đổi khác. Không ai dám mở trước mặt mờ mà khinh thường mợ, cha đạp mợ nữa. Bởi họ nghĩ, mợ là người sinh ra cháu đích tôn của nhà họ Bùi, chỉ cần mợ ho một tiếng, họ cũng sợ đái ra quần. Đứa con này chính là bảo vật, là ánh sáng mặt trời duy nhất dẫn lối cho cuộc đời phụ đầy bóng tối của mợ. Nếu ai dám động tới nó, mợ nhất định sẽ liêu chết với kẻ đó.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 còn ngở ý muốn cùng mợ trốn khỏi nơi đây, nhưng tận sâu trong lòng mình thì mợ biết rõ, đi theo nó chỉ sống một cuộc sống cực kỳ nghèo khó, mợ không cam tâm. Càn không muốn con của mợ chịu cái cảnh đó. "Cuội, anh đem giao theo đến buồng tôi mượn chi?" Mặt dù trong lòng mợ hai sợ lắm, nhưng mợ vẫn cố gắng bình tĩnh. Mợ đứng lên chắn giữa thằng Cuội với cái nôi, cố không để cho nó lại gần cô bân. Nhưng mợ càng làm như vậy thì trong mắt thằng Củi Sự tức giận càng dân trào hơn cả Nó càng dòng xuống Nhìn tắn vào mợ mà nói Mợ đã không đi với tôi Tôi đến để ấm con tôi đi Nói rồi thằng Củi quyết đẩy mợ ai ra Định đến cân để bé Cụ Bân rời đi Lúc này mợ ai sợ quá không kìm chế được Giữ chặt nó vang xin Xin anh đó Củi anh đừng có làm bậy Nó còn nhỏ nó không biết gì cả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 M2 đánh liều, cho lấy tay thằng cuối đang cầm con dao, bẻ ngược trở lại, đâm một nhát thật sâu vào trung tim nó. Mờ, mờ. Máu từ vết thương cứ thế xì qua lớp áo bà ba của thằng cuối, trôi chảy xuống đất, cả thân người to lớn của nó lùi về phía sau rồi ngã xuống. M2 nhanh chóng giằng lấy thằng cu bâng, húc khoảng lùi cách xa nó, chẳng biết vô tình hay hữu ý. Lúc này một toán lính cũng ngay lập tức xông tới. Theo sau là mợ Tư, còn có cả cậu Hai cậu. Trong phút chốc, cả căn buồn đầy người là người khiến mợ Hai không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Hay cho cái thứ đàn bà lăng loàn, dám ngủ với thằng đàn ông khác, còn sinh ra cái thứ con hoang này." Ngón tay cậu Hai cậu run run chỉ vào mặt mợ Hai. Khóe mắt đỏ lên vì giận dữ, nỗi lo sợ trong lòng mợ đã đến nên mợ chỉ biết quỳ sụp xuống khóc lóc. Lại mình soi xét, em đâu có dám có cái gan như thế, đêm hồn khuy quắc, thằng cuối nó chui vào bụng định làm chuyện sai quấy nên mới xảy ra cơ sự này, chứ em làm gì sai đâu hả mình. Mợ, mợ. Nghe thấy mấy câu đó, thằng cuối đang bị thương sắp chết nằm dưới đất càng giận hơn, gương mặt nó đanh lại, cố gắng ngồi dậy để nói gì đó nhưng công thể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 Mây cứ nói ra không cần phải sợ. Nhận được lời đảm bảo của cậu hai cậu, nó mới quay sang rỉ rả vào tai cậu tất cả. Gương mặt cậu đanh hết lại rồi lại giãn ra, nhộn đầy sự đau buồn và bi thương. Chẳng biết họ đã nói những gì, chỉ biết rằng rất lâu sau đó, khi nó đã nói hết những bí mật giấu kín, nó cùng nhắm mắt xuôi tay. Máu từ vết thương của nó cứ nhỏ từng giọt từng giọt xuống mặt đất. Tao thành những âm thanh vang vọng, đầy đau đớn trong lòng người. Chác, một cái tát của cậu hai cạo giáng xuống gương mặt xinh đẹp của mợ hai, khiến mợ ngã sóng xoài xuống đất. Thằng cu bân đang được bồng trong lòng mợ, bị văng xuống đất, đau quá mà khóc ré lên. Tiếng khóc của trẻ con như xé lòng giữa đêm tối. Những người gần đó định bồng đứa trẻ lên vỗ nhưng bị cậu quát. Không được ẳm cái thứ nghiệp chúng đó lên. Ai cũng sợ cậu hai cậu, nên để Mạc Cu bâng khóc tới ngặt nghẽo. Mợ hai sau một lúc lâu ổn định lại thì ôm trầm lấy nó mà dỗ. Những giọt nước mắt từ trên quấy mắt cứ rơi lả tả trên khuôn mặt mờ. Nhưng như vậy còn không thỏa được sự tức giận trong lòng cậu. Tần Củi đã nói cho tao biết hết, có phải chính mày đã giết con mợ cả và má hay không? Ngờ nghĩ năm mợ hai về làm dâu, lần đầu mợ thấy cậu tức giận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 Mơ bì trong lồng heo rồi được mấy người đàn ông khiêng ra ở phía con sông hổ cùng với thằng Cù Bân. Đến nơi, cậu Hai Cảo cùng tất cả mọi người trong nhà đứng bên bờ sông khấn vái gì đó, rồi chính tay cậu cầm cái chậu giặt đồ có đựng thằng Cù Bân quăng xuống sông. Con nước chảy xiết, cái chậu ngụp lên ngụp xuống rồi biến mất trước mắt họ. "Không!" Tiếng Mơ Hai gào thét vang lên giữa đêm đen. Khi nhìn thấy con của mình bị nhấn chìm trong làn nước xoáy, những giọt nước mắt rơi đầm đìa trên gương mặt mờ, mang theo sự đau khổ và oán hận. Dù trên mình đang mang một chiếc lồng heo, mà cũng quên bợt mà xông xuống xô ngã cậu. "Nó chỉ là một đứa nhõng vọ tội, mày muốn báo tu thì nhầm vào tao, đùa hen hả?" Bị xô ngã bất ngờ khiến cho cơn nóng giận trong lòng cậu hai cậu càng lớn hơn. Cậu ta túm lấy cái lồng heo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 Dòng mẹ hai gần lại, đôi mắt trừng trừng oán giận, nhìn cậu không sợ hãi. Mẹ đã mất đi tất cả, nên mẹ không sợ gì nữa cả. Con của mẹ nó cũng bị nhấn chìm thì mẹ phải khiến cả đời cậu hai cǎo phải sống trong dằn vặt. Mày là một thằng đàn ông nhu nhược, một thằng hèn. Câm miệng. Mày sợ phải nghe những lời này sao? Đầu tiên, đêm mày ngủ với tao, chính tay mày đã cởi áo tao ra. Nhưng tất cả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 coi đàn bà chúng tao như cỏ rác thì bảo ứng sẽ đến với bọn mày. Tiếng cười của Mợ Hai vang lên, những tiếng ai oán của những người đàn bà. Cậu Hai cáo bịt tai lại, bắt đầu kêu gào những đứa đầy tớ, Mộ Ta mở tai xuống song. Trước đốc chiếc lòng heo của Mộ Ta, bị nước sông nhấn chìm, Mộ Tư Thoảng thấy tầng sâu trong đôi mắt ấy là vẻ đau đớn khôn nguôi. Kiếp đời đầy khổ ải của Mợ Hai Hồng, một trang tuyệt sắc Một cô đào hát tài năng đã bị dòng sông nuốt gọn trong lòng. Sau đêm đó, nhà họ Bùi lại được một phen náo nhào cả lên. Cậu hai cáo đuổi tất cả mọi người ra khỏi nhà, ngay cả mẹ tư cậu cũng không trở lại. Chẳng mấy chốc, trong nhà họ Đồng Bùi chỉ còn lại bóng dáng của cậu. Dân làng không tin được, khi căn nhà này thường lúc nào cũng nhộn nhịp kẻ ra người vào, bây giờ lại tiêu điều hoang vắng. Ông hội đồng đi nom hơn nửa năm chẳng thấy về, nghe đâu đã kiếm được người đàn bà trẻ đẹp ở trên đó. Con gǒu ai cǎo, cả ngày chỉ rúc rú trong nhà, đêm đến lại lén lút đi ra ngoài. Bao nhiêu lời đồn đoán cứ thế được theo dịch nên xung quanh nhà họ bụi lắm lúc nghe bảo họ bì dương là mang chơi bùa ngải, cũng có người báo rằng do gia đình họ tạo nghiệp báo quá nhiều. Đâu được chừng hơn nửa năm sau đó, Sướng gỗ, bùi gia tịnh vương đã xảy ra chuyện, bọn lính tay theo lệnh của quan tỉnh, đang điếm tối ở vào lục xác, rày ra gần đến nửa đêm thì phát hiện được cửa thông vào hầm địa đạo. Ăn lúa lấy thân cản trở bọn giặc lùa vào, rồi giật giấy báo tin cho đồng đội bên trong. Nghe thấy tiếng chuông báo, tất cả người nằm trong hầm lúc này lập tức mổ áo sẵn sàng. Toàn nào còn khỏe, bị thương chưa nặng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 Họ đã tối tắt đi ngọn đèn dầu, chắc mẩm rằng bọn giái sẽ không nhìn thấy họ trong đêm tối mịt mùng. An toàn biết thừa trong lòng rằng lúa đã hy sinh, nhưng vẫn cố gắng trấn an mọi người. Đột nhiên, họ nghe được tiếng bom nổ ầm ầm vang vọng từ phía cửa thoát hiểm của địa đạo. Thôi rồi, các đồng chí kia đang chạy theo hướng đó để thoát. Tiếng chân của bọn giặc rầm rập, lâu lâu lại có tiếng hét thảm thương chắc hẳn là những cây bậy đã khiến bọn nó chết không ít đứa. Trong bóng đêm đen tối như kịt, tất cả đều nghe thấy tiếng tim đập thình thịch vì loạn nhịp, vì sợ hãi. Họ sợ những người chiến sĩ gan thép đang sợ bởi cái chết đang cận kề. Nhưng họ quyết không thể quỳ xuống đầu hàng bọn nó, tha rằng để mấu họ quyện vào đức mẹ, chứ nhất quyết không cúi đầu. An toàn, an toàn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 Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má khắc khổ. Mới vừa nãy những người đó còn nằm kề ở đây với họ, vậy mà giờ đây chẳng còn gì ngoài những nắm tro tàn cơ chứ. Chung đội trưởng toàn y chết đứng một lúc lâu, đôi mắt trống rỗng, rồi những tiếng chân của bọn giặc ngày một gần như đánh thức phần duy nhất còn sống trong anh. Những người bị thương được đồng đội cõng trên vai, thể phần vóc của anh Vì muốn ngăn chặn bọn lính đuổi theo, anh kêu Tăng Hồng đi trước, còn mình thì dùng lửa đốt khắp căn hầm, không chặn chúng lại. Trong căn hầm tối đen, phụt chốc đã sáng bừng lên ngọn lửa. Vừa lúc này thì bọn giặc cũng đã đến ngay cửa hầm, trong gang tấc, bỗng tất cả những người lính khuất sau làn khói mịt của đám cháy, bỏ lại bọn giặc đứng đó gào thét tức tối. Tăng Hồng cầm một ngọn đuốc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 Xem có ai bám theo không. Đi mãi, đi mãi, đến khi hai chân của những người lính đã mỏi, thần hồn mới reo lên. "Tới rồi các anh, lũ rợ bên kia." Những cái đầu mỏi mệt ngẩng lên, nhìn thấy cửa hầm mở phía xa ra. Hai cáo trên tay cầm một ngọn đuốc, dẫn theo hai ba người nữa. Tất cả đều là những người chuyên nằm vùng ở trong lòng địch, đêm nay huy động lại để cứu đồng đội ra.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 Thêm vào đó là những viên đạn sượt qua xung quanh họ. Lập tức, cậu Hai cáo đưa những người đồng đội của mình lên xe rồi thúc vù xe chạy nhanh. Nhưng khi tất cả đã lên xe, cậu vẫn chưa trèo lên thì đoàn một tiếng tiếng súng vang đình dọn dã, dữ quắc, kéo theo đó là thân hình cao lớn của cậu ngã xuống đất. Viên đạn đã bắn trúng bả vai của cậu, khiến máu chảy ướt cả áo bà ba. Trung đội trưởng toàn thấy vậy thì hét lên,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 Con cậu cậu biết đời cậu xem như chấm hết. Từ lúc một tên lính của bọn Tây túm lấy tóc cậu, nhấc lên rồi bảo, "Tăng vi công này vẫn còn sống." Mấy tên lính Tây lúc này bu lại, giữ lấy cậu hai cái cổ vì sợ cậu chạy rốn. Một thằng lính béo bụng kì này chạy tới, nhìn thấy hình dạng tang tạ của cậu, nó cười khì cà mà nói, "Quả nhiên đúng như lời quan Tĩnh nói, công tử nhà họ Bùi là con chuột vì cộng nuôi." máu từ vết thương trên vai của cậu hai cáo cứ chảy ra ngày một nhiều hơn, nhưng cậu vẫn cắn chặt không kêu lấy một câu. Ánh mắt cậu trừng trừng nhìn thằng lính béo, từ trong mắt hiện lên một tia lửa hận. Quang Tĩnh không phải là cha của mình lan, người vợ thứ hai của cậu hay sao? Vậy hóa ra, tất cả những chuyện xảy ra hôm nay đều do ông ta giấu tay vạo. Càng nghĩ đến những người đồng đội đã chết vì ông ta, lửa giận trong lòng cậu càng lớn.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 Những giọt nước mắt cứ rơi dàn dụa trên khuôn mặt của mẹ cả. "Cớ gì mới lại khóc cho người đàn ông? Năm lần bẫy lược làm cho mẹ đau, là vì cái nghĩa cuối cùng còn sót lại hay chăng?" Mợ Ba Minh Lan thì khác, ngày cầu bị sự bắng là ngày mợ chuẩn bị rời khỏi nơi đây, đi qua phương Tây sinh sống. Nghe đâu chuyện cầu bị bắt khi dẫn việc công chạy trốn cũng là do cha mợ sắp xếp để dằn bẫy. Vì muốn trả thù cho mợ Ông công tiết dùng những mối quan hệ để liên lạc cho quan trị huy của Pháp để tìm cách bắt cậu đần tụi, đổi lại những vết thương trong tim mợ lại chẳng lúc nào lành lặn, lúc nào cũng nhói lên mỗi khi nhớ tới. Và cái ngày mợ rời khỏi đây, bỏ lại những nỗi đau đớn bất hạnh, trong bụng mợ đã hình thành một sinh linh nhỏ bé, niềm hạnh phúc và hy vọng duy nhất còn đọng lại trong tình yêu của mợ dành cho cậu hai cǎo. Khác với những người vợ khác mợ tư mấn cưới cầu là đệ báo thù cho mợ cả cũng như cho bản thân mợ. Nay đã trả thù xong rồi, mợ cũng không còn thiết tha cái tranh mợ lớn. Ngay khi cậu vừa chết đi, mợ liền trở về làm con mấn hầu hạ mợ cả. Bà tang sau cái ngày cậu Hai cáo chết đi và nhà hội đồng bùi xi tạng, trong làng cũng đã dần im ắng. Nhưng trái ngược với điều đó, trong lòng người ở lại lúc nào cũng nổi lên một cơn giông bão, đó là sự nhớ thương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 nghe mợ trút cả nổi lòng qua những giọt nước mắt. Nó biết rõ rằng tận sâu trong lòng mợ vẫn còn thương cậu tới nhường nào. Nhưng hỡi ôi, người đàn ông ấy đã đầy đòa tấm tân của mợ, trà đạp lên tình yêu mà mợ dành cho cậu. Những vết sẹo cậu cứa vào tim mợ, sâu lắm, đau đớn mỗi khi nhớ về tháng ngày, sống ở nơi địa ngục trần gian. Và rồi trong một buổi tối, mợ cả đã bỏ lại tất cả mọi thứ để đi theo cậu.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 Nếu muốn bảo dưỡng thì hãy trút lên người ông, cớ chi lại trút lên người con của ông vậy cơ chứ?" Tâm nguyện cuối cùng của M2 cả, trong bức thư giấu dưới gối, mời được cho mở phía tả ngạn sông Hồ, ở bờ hữu ngạn, lại đối diện với mộ của cậu Hai cả. Hai người họ chết rồi, mãi mãi vẫn có khoảng cách như con sông Hồ hung hãn đã chắn giữa bọn họ. Dù yêu cách mấy, vẫn vĩnh viễn không thể nào quay lại gần nhau.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 Ngay cả những ngôi mộ cũng phủ đầy cát bụi, có một góc còn bị chó đào bới lên. Hai vợ chồng mấy, sau khi dọn dẹp tháp nhang xong thì đứng lặng trước những ngôi mộ ấy, đưa tay vuốt ve cái bụng đã nhô cao, con đậu nhẹ nhàng bảo, "Mở cả, mở tư, mấy đó đã hơn 3 năm." Đã hơn 3 năm từ cái ngày mà bùi gia sụp đổ, chớp mắt một cái, mọi thứ đã thay đổi đến không thể nào ngờ tới